Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh cũng thích những thứ nho nhỏ Bằng chứng là kim cương châu báu Đều đựng trong hộp nhỏ đó thôi Chỉ có rác rưỡi mới dùng thùng to để đựng Mặc dù miệng nói Nhưng chỉ vài phút sau Hơi thở của anh đã đều đều Dần dần chìm vào giấc ngủ Xem ra anh quả thực rất mệt Hai người cãi nhau đến lúc trời sáng hẳn Ánh mặt trời trói trang xuyên qua cửa sổ Chiều sáng cả căn phòng Là mừng sáng khuôn mặt dịu dàng của anh Lúc này lầm thầm thầm đang đứng ở một góc giường, kiễng chân ngắm anh ngủ say, được khuôn mặt góc cạnh tuần tú và một phần cơ thể với làn da bóng mịn, khỏe mạnh, lộ ra ngoài tấm chân cùng với cánh tay săn chắc, đôi chân thẳng dài. Bất xác, tim cô đập loạn nhịp, mặt nóng bừng lên. Cô vội vàng lấy tay che mắt, cứng ngóc quay người đi rồi bước vào phòng tắm, mở vài hoa sen. Trong làn hơi nước lan tỏa, cô nhìn thấy cơ thể trắng nõn nà trẻ trung của mình. Cơ thể này cũng giống hệt như quách thiền thiền, đều do cha mẹ cô sinh ra. Nhưng ấn tượng về cha mẹ đã nhanh chóng bị dập tắt trong biển lửa. Cô nhắm mắt lại, một tay cầm vài hoa sen, một tay chỉnh sang phần nước nóng nhất. ra sức xài lên người nhưng muốn biến mình thành con tôm luộc. Sau đó cô cố gắng nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa mình và cố trạch nặc. Thực ra cuộc gặp gỡ này chỉ là vở kịch nực cười, đan xen cả bi lẫn hài, có mở màn và cũng có kết thúc. Nếu không phải tuổi thanh xuân ngắn ngủi và đau khổ thì ai sẽ nghĩ đến tương lai dài lâu? Chúng ta thường lo lắng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì mà quyền sống chậm lại để hưởng thụ hiện tại và dũng cảm đối mặt với quá khứ. Trong cuộc sống của mỗi người, dù ít hay nhiều cũng sẽ xuất hiện những kẻ đáng ghét. Hơn nữa còn vô tình gây ra những rắc rối cho bạn. Cho dù bạn có muốn hay không thì bạn cũng đã bị coi là kẻ phạm tội giống như bây giờ cụ thể hơn là 3 giờ 10 phút chiều quách tiền tiền đang làm thêm ở tiệm cà phê và lần đầu tiên thấy tiệm vắng vẻ khác thường thế này do vậy cho dù cảnh tượng trước mắt có thảm hại thế nào cũng không bị người ta vây quanh chỉ trò bàn tán nghĩ vậy nên quách tiền tiền cảm thấy được an ủi phần nào xét về lý thì dù thế nào quách tiền tiền cũng phải công nhận cô gái trước mặt là một nhân tài từ việc hát cà phê đến việc khống chế lượng nước hát ra Cô ta ngắm chuẩn xác đến mức có thể đánh bại bất cứ một người bình thường nào. Điều quan trọng là, giáng điệu của người hát nước diễm lệ đến mức ngay cả người bị hát cà phê là quách tiền thiền cũng chẳng sánh nổi. Cô gái đó dầu một cái môi xinh đẹp lên một cách khoa trương, rồi lại nhốn bờ vai gầy, dường như đang dùng toàn bộ sức lực để nói với quách tiền thiền. Thế nhưng người ngoài nhìn vào sẽ có cảm tưởng cô ta đang thân thiết chào hỏi cha mẹ mình. Cô ăn mặc diêm rúa điệu đà để cho ai ngắm hả? Tại sao bạn trai tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào cô thế? Quách tiền tiền đang mặc một cái áo sơ mi trắng phía dưới cuốn tạp dề màu xanh tím than. Lời nói của cô ta khiến cô kinh ngạc đến nỗi miệng há hốc. Thật sự không hiểu bộ đồng phục đang mặc trên người có liên quan gì đến sự điệu đa, diêm rúa. Và trong lúc cô còn chưa biết trả lời như thế nào thì đã bị hát cà phê vào mặt. Kèm theo là tiếng nói như hét của cô ta. Anh không yêu em đúng không? Anh dám giúp con danh đó sao? Hiển nhiên, câu này là nói với người bạn trai đang đứng bên cạnh, giá sức khuyên nhủ cô ta. Cuối cùng cô ta liếc nhìn Quách Thiền Thiền với ánh mắt lạnh lùng, giận dữ. Cô là đồ cặn bã, đồ hồ ly tinh, đồ mặt dày, đồ yêu quái. Nói xong không đợi Quách Thiền Thiền trả lời cô ta, cô ta đã ôm mặt khóc nước nở rồi chạy ra ngoài. Để lại, người bạn trai với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Hai tay cứ đan vào nhau, đứng chân chân tại chỗ. Anh ta mấp máy bờ môi mỏng. Không biết nên nói gì Mà anh ta đỏ bừng như người uống rượu Kèm theo đó là sự ngại ngùng ruột rè Quách tiền thiền đặt ngón tay lên môi Gật đầu mỉm cười với anh ta Sau đó bỏ tay xuống Cầm tờ giấy ăn lên lau vết cà phê trên mặt Tôi không sao đâu Cô xua tay nói với anh ta Nhưng anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ Ngập ngừng Quách tiền thiền đưa mắt nhìn cô gái trẻ hắt cà phê vào mặt cô Đang đứng ngoài cửa kính của tiệm Chắc chắn cô ta đang rất sốt ruột Làm sao cô ta có thể để bạn trai mình ở một mình với hồ ly tinh được chứ? Tôi không sao thật mà, anh đi nhanh đi. Quách thiền thiền một lần nữa trịnh trọng gật đầu. Ồ, vâng. Chàng trai ngoan ngoãn đáp lại, anh ta cũng biết bạn gái mình không có tính kiên nhẫn. Xin lỗi cô. Anh ta nói xong thì quay người, nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn bóng dáng anh chàng, Quách Tiền Tiền lắc đầu thở dài. Khoảng mười mấy giây sau, cô mới phát hiện mình thật sự rất cần kêu lên những tiếng ai oán. Không chỉ ai oán cho chàng trai này, nếu lấy phải cô gái kia, thì cuộc sống sau này của anh ta sẽ phải khó khăn đến mức nào? Mà điều quan trọng hơn là cô đã quên không bảo họ thanh toán hóa đơn. Cuối cùng, cô chỉ biết thầm mắng cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.